Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 2945 băng phách hóa thân Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Cho dù đem nó huyền bí biết rõ ràng, đối với việc này cũng sẽ không có. Cái gì đó tính thực chất trợ giúp, mà thôi Lâm Hiên lòng dạ, loại này hao tốn khí lực sự tình chắc chắn sẽ không đi làm. Tốt rồi. Hiện tại các ngươi đứng ở cái kia trên truyền tống trận đi. Thôi, thanh nhan tôn giả thần sắc bình tĩnh mở miệng. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Linh Quang ló lên, nhưng lại hắn đổ nhi xé. Trời chân nhân đi đầu đứng ở trên truyền tống trận mặt. Vậy cũng là làm một cách làm gương mấu, những người khác thấy trong. Nội tâm tuy nhiên còn có một chút do dự trần chờ nhưng cũng không nên. Tiếp tục trì hoán lề mề xuống dưới, học theo cũng đều đến đứng truyền. Tống trận phía trên. Được, mọi người bảo trọng, lão phu ở chỗ này chúc các vị đạo hữu. Thuận buồm xuôi gió. Thanh nhăn tôn giả vừa nói, một bên tay áo phất một cái theo động tác. Của hắn tiếng xèo xèo truyền vào lỗ tay, chỉ thấy bạch quang hành. Động lớn, như mưa rơi giống như vậy, hướng phía phía trước kích xạ. Đây là những cái kia phân thần kỳ tu sĩ ngẩn ngơ, nhưng động tác trên tay. Tuyệt không chậm, nhao nhao tay dơ lên, đem cái kia bại quang bắt, được trong tay. Lâm Hiên cũng là động tác giống nhau, sau đó liền đưa bàn tay tiến đến. Trước mắt nhìn cái tinh tường, chỉ thấy bị chính mình vồ lấy chính là một trắng noán ngọc phù, mặt. Trên có một ít phi thường kỳ diệu hoa văn. Về phần cụ thể tác dụng như thế nào, không cần đối phương nhiều lời. Lâm Hiên ở sâu trong nội tâm, mơ hồ đã có vài phần phỏng đoán. Ý niệm trong lòng chưa chuyển qua thanh nhan tôn giả thanh âm đắc. Chuyện vào lỗ tai, này ngọc tác dụng cùng hiệu quả chắc hẳn không. Dùng hết phu nhiều tốn nước miếng, lúc ấy hẳn đã đến các vị chỉ cần. Bóp nát này phù, dĩ nhiên là có thể truyền tống đi ra. Đa tạ tiền bối ban xuống bảo vật. Những cái kia phân thần kỳ tu sĩ trăm miệng một lời mà nói, sau đó cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ ngọc phù thứ này, thế nhưng mà vô. Luận như thế nào, cũng không thể mất đi đấy. Thanh nhan tôn giả khuôn mặt lộ ra vẻ hài lòng, xem nét mặt của hắn Nhưng lại không muốn nhiều hơn nữa tốn nước miếng chỉ thấy hắn tự tay. Vỗ đem một cây đủ mỏi màu sắc trận kỳ lấy đi ra. Trong lòng bàn tay cũng có linh quang ẩn hiện bờ môi hé mở nhổ ra. Thần bí dì thường chú ngữ. Mau. Sau đó thanh nhan tôn giả tay cầm trận kỳ hướng phía trước một điểm. Một đảo linh quang do mặt trên kích bắn ra nhanh như thiểm điện. Chui. Vào cái kia huyện diệu gì thường trận pháp mặt trên. Ô, vù vù âm thanh hành động lớn toàn bộ trận pháp bị một tầng đẹp mắt gì. Thường linh quang bao khỏa theo thời gian trôi qua cái kia linh. Quang càng phát ra trói mắt vô cùng trọn vẹn đã qua thời gian một. Chén trà công phu mới dần dần tán đi trên xuống dư tên phân thần kỳ. Tu tiên giả đã bóng dáng đều không có toàn bộ biến mất rồi. Thanh nhan tôn giả khuôn mặt lộ ra một ít tự đắc. Im lặng một lát, lại. Quay đầu sọ, hướng về phía bên trái không có một bóng người chỗ. Quỷ, gì mở miệng. Cuối cùng là đem những bọn tiểu bối kia lừa gạt tiến vào đảo hứa bố. Cục quả nhiên huyền diệu vô cùng, nhưng mà cách này chỉ là thành công. Bước đầu tiên, phải chăng có thể tìm tới cách này bảo vật cũng không? Quá dễ nói. Ha ha, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, cái này chuyện thế gian. Nguyên vốn cũng không có cái gì đó. Có phần năm chắc, bất quá ngươi đáp. Úng thuần nặng như vậy báo đáp, ta tin tưởng những bọn tiểu bối kia. Nhất định sẽ hết sức, lần này đưa vào linh ba cốc người. Có thừa, nhiều chỉ cần bọn hắn tận tâm tận lực, có lẽ vẫn có rất lớn cơ duyên. Tìm kiếm được bổn cung muốn bảo vật. Theo lão giả hỏi thăm. Cái kia không có một bóng người địa phương linh. Quang lói lên. Một bóng người dần dần hiện ra. Khuôn mặt Mỹ lệ tóc bạc trắng. Như là thác nước đổ xuống mà xuống. Trần trụi một đôi tuyết trắng chân ngọc. Nói có sắc đẹp khuyên quốc. Khuyên thành đó là tuyệt không mang khoa trương đấy. Phóng tầm mắt nhìn tới. Ước chừng 15 tuổi, khí chất, cái kia, càng là cao nhã vô cùng. Đáng tiếc Lâm Hiên đã chuyện đưa đến, nếu không, hắn không phải sợ tới. Mức hồn phi phách tán không thể, bởi vì cô gái trước mắt, mặc dù xinh, đẹp tuyệt trần vô cùng, nhưng vừa mới là hắn đối đầu một trong. Hơn nữa là Lâm Hiên tuyệt đối trêu chọc không nổi cái chủng loại kia, băng phách. Cho dù ở chân ma thủy tổ trong cúng ship hạng thứ ba đáng sợ cường giả. Chỉ là, nàng này không phải đã hồi cổ ma giới rồi, như thế nào hồi ở. Chỗ này, nhưng lại cùng thanh nhan tôn giả liên thủ lại rồi hả? Rất nhiều nghi hoạt, không có ai hiểu được, nhưng mà nhìn kỹ, mới phát. Hiện nàng này, dung mạo dáng người, tuy nhiên cùng băng phách sống. Nhau như đúc, thậm chí ngay cả khí chất. Đều cực kỳ tương tự, có thể. Nhìn kỹ, thực sự vẫn có khác biệt địa phương. Tu vi của các nàng cũng không giống nhau. Băng phách làm như chân ma thủy tổ thực lực cùng tán tiên sấp xỉ như. Nhau coi như là nai long chân nhân, hoa tiên tử nhất lưu độ kiếp hậu. Kỳ cường giả nghiêm chỉnh mà nói thực lực cũng muốn so với nàng hơi. Kém một ít đấy. Nhưng mà cô gái trước mắt. Toàn thân cách kia như có như không linh áp. Tuy nhiên cũng vô cùng cường đại. Nhưng cẩn thận quan sát cùng thân. Là chân ma thủy tổ băng phách so sánh với. Nhưng lại khác khá xa địa. Phương. Không qua độ kiếp sơ kỳ. Chính xác mà nói. Hẳn là sơ kỳ đỉnh phong. Nhưng là không hơn. Loại thực lực này hiển nhiên không phải là chân. Ma thủy tổ tự mình giá lâm địa phương. Nhưng mà ngoại trừ thực lực không bằng, nàng này tại phương diện khác. Lại cùng băng phách có quá nhiều chỗ tương tự, cái này lại giải thích. Thế nào đâu này? Không kỳ lạ quý hiếm. Tại tu tiên giới, những cái kia thanh danh lan xa đại năng cường giả. Người nào ngoại trừ bản thể không phải tu luyện mấy cố hóa thân địa. Phương, nếu là không có đoán sai trước mắt nàng này, có lẽ chính là băng. Phách tu luyện thân ngoại hóa thân đấy. Nàng bản thể xác thực đã về tới cổ ma giới đi còn thân ngoại hóa. Thân tại sao lại bị phái đến nơi đây tắc thì tạm thời hay vẫn là một cái bí mật. Không có ai hiểu được chỉ có chính mình chờ nàng giải thích nghi. Hoặc đạo hữu nói không sai nhưng đã không phải có nắm chắc mười phần. Đương nhiên cũng thì có thể xuất hiện vận khí không tốt tình huống. Rồi, cái kia thanh nhan tôn giả ở một bên tiếp lời rồi, biểu lộ ngữ khí đều. Rất nghiêm túc bản tôn không có yêu cầu khác, chỉ vi vọng khi đó. Đạo hữu như trước tuân thủ ta và ngươi ở giữa thừa, không muốn béo nhờ. Nuốt lời thì tốt rồi. Đạo hữu đây là đang lo lắng sao, ngươi suy nghĩ nhiều, ta băng phách. Đường đường chân ma thủy tổ, hạng gì thân phận nhân vật. Lại làm sao? Có thể nói chuyện không tính toán gì hết. Nàng kia đầu ngón tay bãi. Xuống thanh âm ngữ khí lại có vẻ rất bình thản. Đạo hữu có thể nghĩ như vậy. Vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Lão Phu lần này cùng ngươi hợp tác. Thế nhưng mà liền u minh ám vương. Đều đắc tội đạo hữu nếu là lật lỏng. Là liều mạng lưỡng bại câu. Thương. Thương. Lão phu cũng sẽ không biết cùng ngươi từ bỏ ý đồ đấy." Thanh nhan tôn giả dung nhan hơi trì hoãn, nhưng mà thanh âm ngữ khí như trước mang theo vài phần ý uy hiếp, cũng không phải hắn nguyện ý đắc. Tội Băng Phách mà là lúc này đây hợp tác, với hắn mà nói thật sự là quá trọng yếu. Lúc trước Băng Phách phân thân tìm tới tận cửa rồi, hắn cũng quá sợ. Hãi Không qua đối phương hứa, nhưng lại để hắn đồng tâm. Băng phách nói cho hắn biết, nếu như hắn đồng ý giúp đỡ, vì chính mình. Tìm kiếm một kiện bảo vật, mình có thể dẫn hắn, rời đi cái này thật. Lạc giới diện, với tư cách độ kiếp kỳ tu tiên giả, có thể làm cho hắn. động tâm điều kiện không nhiều lắm, nhưng đối với phương chỗ tuyệt. Đối là một cái...